Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô ta mà hỏi Cô cũng không muốn bị cuốn trôi vào dòng nước đục này Cô còn phải làm việc kiếm tiền Cô không biết tôi Không để ý lời của cô Vũ Triều Duy hỏi ngược lại Người nào biết anh chứ Nếu không phải là mà Duy quỷ khiến Căn bản tôi sẽ không bị cha mẹ anh hiểu lầm là Nhớ tới liền quẫn Cảm giác nóng cả hai bên má Hơn nữa anh nhìn cô chăm chú không chớp mắt Như muốn đem nhìn xuyên người cô Làm cho cô cảm giác Mình giống như không mảnh vài che thân Hiện ra trước mặt anh Bạn gái Anh tiếp lấy lời cô Xem ra cô gái nhỏ này rất non nớt Không giống kẻ lừa đảo uy hiếp Đúng biết rõ không phải Tại sao anh không giải thích với cha mẹ anh Cô không vui nói Thầy tôi mang quần áo lại đây Vũ triều duy chỉ chỉ một bộ đồ Do bạch y thiên sứ để trên bàn Mặc dù không muốn Nhưng do ở gần cái bàn cũng như nể tình anh là bệnh nhân, nên cô mới lấy. Này, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Đầu tiên, tên tôi không phải là này. Cô có thể gọi tôi là Chiêu Duy. Mặt khác, tôi không cần thiết phải trả lời cô. Giọng nói kiêu căng lạnh mặt của anh, đủ để đem thánh nhân tức chết. Anh... Lâm nghi Trần cán răng nghiến lợi đứng lên, cuồng phí cô đối với anh khách khí như thế. Ngồi xuống, Cô nói cô tên là Lâm Nghi Trăn Không phải tôi mới vừa nói sao Cô đè nén lửa giận Lần nữa tự nói với mình Chỉ cần lấy được tiền là tốt rồi Viết như thế nào Lâm trong hai cái cây Nghi trong Nghi Lan Một thành phố ở đông bắc Đài Loan Trăn là chữ thảo ở trên Chữ thái ở dưới Cô bất đắc dĩ trở lại chỗ ngồi Hiện tại cô đang làm gì Tôi nghĩ tôi không cần thiết Phải trả lời anh lấy lời của anh phản lại anh, trong lòng cô hài lòng thắng lợi nho nhỏ. Cô không trả lời cũng không sao, tôi sẽ cho người đi điều tra, đến lúc đó không chỉ công việc của cô, thậm chí tổ tông 18 đời nhà cô tôi cũng tra ra. Anh là đang uy hiếp tôi." Lâm Nghi Chân khiếp sợ đứng lên, rốt cuộc cô chọc phải dạng người gì đây? "Ngồi xuống. Tôi không muốn, tôi chỉ muốn lấy lại tiền." Một vạn Mặt vũ chiều duy không đổi sắc từ trong quần áo móc ra một tờ chi phiếu nhanh chóng viết xuống số tiền. Đây là chi phiếu một trăm vạn. Anh đem chi phiếu giao cho cô. Một trăm vạn? Còn người lầm nghi chăn như muốn lổi ra. Sống đến từng này tuổi cô chưa xem qua số tiền lớn như vậy. Cô cũng biết anh đã sớm nghe được cô và Marie nói chuyện. Cảm thấy quá ít sao? Không, không phải. Tôi không phải vô lý mà lấy nhiều tiền của anh như vậy. Cô Lý Nhí nói nhỏ. Vũ Triều Duy ngẩn người chợt cười to, cười đến nỗi ngực phẩm phồng chấn động. Nụ cười trên mặt nhu hòa làm nguội lạnh ngũ quan dương cương. Càng lộ vẻ phóng đã ngang ngạnh, làm người ta tim đập thình thịch. Lâm Nghi Trăn cố ý coi thường ảnh hưởng của anh. Cái này thì có cái gì buồn cười hay sao? Mình vừa mới từ bi, vậy mà anh còn cười lớn tiếng như vậy. Thật là... Giấu lại nụ cười, anh khôi phục khuôn mặt lạnh lùng. Cô có thể không cần trả tiền cho tôi. Tôi muốn cùng cô nói điều kiện. Cái gì? Lâm Nghị chán nhó mắt lại. Cô hãy đóng vai vị hôn thê của tôi. Kỳ hạn là một năm. Kết thúc tôi sẽ trả cô 500 vạn. Năm... 5... 500 vạn? Cô không khỏi trợn tròn mắt. Làm việc quần quật cả 10 năm cũng không thể kiếm được số tiền này. Không sai. Đây cũng công việc. Chỉ cần cô biểu hiện tốt. Sẽ có tiền trợ cấp sinh hoạt khác, bao gồm quần áo, phương tiện đi lại. Chỉ cần cô muốn, tôi đều có thể cho cô. Chỉ là đừng vọng tưởng ngồi lên chiếc ghế đại phu nhân của nhà họ Vũ. Bởi vì trước khi kết hôn, chúng ta sẽ chia tay. Cô hiểu chưa? Tại sao? Nếu như vậy, tại sao anh không tìm những người khác? Tôi tin tưởng bên cạnh anh cũng không thiếu người. Bởi vì tôi không muốn tình yêu cũng không cần hôn nhân. Mà phụ nữ có dã tâm thường không tự lượng sức mình mà luôn vọng tưởng. Tôi tin tưởng cô không như vậy. Vũ triều duy suy nghĩ sâu xa, mắt híp lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm. Đúng không? Làm sao anh biết? Bị nhìn thấu tâm tư, cô ảo não chu miệng lên, cảm giác mình giống như bị phơi bày dưới ánh mặt trời, nhìn không sót thứ gì. Nếu như tôi nhầm lẫn thì đó cũng là trách nhiệm của tôi. Chúng ta căn bản không quen cô không hiểu nào có người lừa đường nhận thức cha mẹ có phải là vợ anh ta chạy trốn tùy tiện bắt một người thay thế cũng bởi vì chúng ta không quen khóe miệng vũ chiêu duy dương cao thâm sâu khó lường bà nội chiêu duy không gì làm không được nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net